tại khu biệt thự nhà họ Cao. Cao Lâm Tuấn xách ba ly hành lý đi thẳng xuống nhà dưới. Ôn Thuần Như lảo đảo bước phía sau ông, luống cuống kéo cánh tay ông. "Lâm Tuấn, đừng như vậy, đừng như vậy." Cao Lâm Tuấn không để ý tới bà ta, chỉ đi thẳng về phía trước. Bây giờ vất vả lắm mới ly hôn được, nửa giờ nửa khắc ông cũng không thể chờ. Ôn Thuần Như giành lấy hành lý trong tay Cao Lâm Tuấn, bất lực quát nữ giúp việc trong nhà. A-lam, mau mang hành lý của ông chủ lên lầu đi A-lam đứng trong sảnh Nhìn gương mặt uy nghiêm Lạnh lùng của Cao Lâm Tuấn Hoàn toàn không dám động đậy A-lam Ôn thuần như the thế giọng quát Ánh mắt lạnh lùng của Cao Lâm Tuấn Quét về phía bà ta Dường như đã hết kiên nhẫn Ôn thuần như, đủ rồi Ông giành lại hành lý của mình Đi ra ngoài Không, em sẽ không để anh đi Em không buông, em cũng sẽ không ly hôn, Em sẽ không ký Vậy chúng ta đành phải gặp trên tòa án Cao Lâm Tuấn vô cùng sức khoát Hốc mắt ôn thuần như đã đỏ bừng Bà ta miễn cưỡng nhân nhượng Nằm lấy cánh tay Cao Lâm Tuấn Không chịu buông ra Lâm Tuấn, chúng ta cũng đã là vợ chồng Nhiều năm như vậy Tại sao anh còn muốn ly hôn Đã nhiều năm như vậy Không phải chúng ta vẫn luôn bên nhau rất bình yên sao Rất bình yên Cao Lâm Tuấn cười lạnh Suốt cuộc cái gì gọi là bình yên Chính là chầm mặc Là mỗi ngày đối mặt cũng không tìm thấy bất kỳ một chủ đề chung nào để nói chuyện, là dù nằm cùng trên một cái giường, nhưng lúc nào cũng quay lưng vào nhau mà ngủ. Kết hôn nhiều năm như vậy, ông cũng không thể chấp nhận bà ta là vợ mình. Lâm Tuấn, đừng đi, bây giờ em thật sự không còn gì nữa, em chỉ còn anh, tại sao ngay cả anh cũng rời bỏ em, em không cho phép anh đi. Ôn thuần như ôm lấy cao Lâm Tuấn không chịu buông. Cao Lâm Tuấn cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể bà ta truyền đến, nhưng không hề dao động. Lòng lạnh băng, không đủ để hòa tan sưởi ấm ông. Ông một tay từng chút từng chút đẩy ôn thuần như từ trong ngực ra, rõ ràng đã không thể nhẫn nại nữa. Bà chưa từng có được tôi, cho nên không thể nói là mất đi. Giọng nói ông đầy lạnh lẽo, xa cách, khiến ôn thuần như hơi e sợ. Nhưng bà ta cảm thấy, sau khi chuyện này qua đi... Bản thân sẽ mất ông hoàn toàn Bà Tha hơi sợ Tại sao Tại sao từng người các anh đều muốn chống đối với em Tại sao anh phải ly hôn em Là muốn về bên cạnh con đĩ kia phải không Em sẽ không cho phép Tuyệt đối không cho phép Lâm Tuấn Ôn Thuần Như quát to Đã không kìm lòng được Quát lên Lâm Tuấn Anh nhìn em Nhìn em xem Em là vợ của anh Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy Anh vẫn chưa từng yêu em sao Anh nhất định phải yêu em Đúng hay không Ôn Như nắm lấy tay ông, xoa lên khuôn mặt già nua và mệt mỏi của mình. Anh nhìn em, em là vợ anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh bỏ được sao? Cao Lâm Tuấn ra cách nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lạnh lẽo trước mắt. Yêu. Bà ta căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu. Cao Lâm Tuấn lạnh lùng rút mạnh tay mình từ trong tay bà về. Đừng nhắc tới chữ yêu, bà căn bản không xứng. Cho dù là tình yêu nam nữ hay là tình yêu giữa người thân, bà ta một chút cũng không xứng. Còn nữa, đừng dùng từ con đĩ để hình dung về bà ấy. Mặc kệ bà dùng từ ngữ bẩn thỉu cỡ nào nhục mạ bà ấy, trong lòng tôi bà vẫn không có thể sánh bằng bà ấy. Không, có lẽ so sánh bà ấy và bà chính là một sai lầm. Bà ngay cả tư cách để so sánh với bà ấy cũng không có được. Lời của Cao Lâm Tuấn mặc dù tuyệt tình, nhưng mỗi câu đều phát ra từ tận đáy lòng. Ôn thuần như, đời này tôi không thể ở cùng bà ấy, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chịu đựng với bà nữa. Còn nữa, đừng đi đến việc tổn thương bà ấy và con, nếu bà còn dám động vào họ nữa. Tin tôi đi, ngay cả con trai bà cũng mất đi, tự bà giải quyết cho tốt. Dứt lời, Cao Lâm Tuấn xách hành lý bước nhanh ra ngoài. Lái xe riêng đón lấy bỏ vào trong xe, ôn thuần như mặt trắng bệnh, không cam lòng, đuổi theo. Anh đi đâu? Anh muốn đi đâu? Cao Lâm Tuấn không để ý tới bà ta, mở luôn cửa xe, ngồi vào trong xe rồi đi. Ôn Thuần Như vội vỗ cửa sổ xe khép kín, có chút chật vật, có chút hoảng loạn. Tôi không cho phép các người ở cùng nhau, không cho phép. Anh không được phép đi, anh phải ở bên cạnh tôi. Lâm Tuấn, Cao Lâm Tuấn. Chủ tịch. Lái xe quay đầu liếc nhìn Cao Lâm Tuấn, ông rời mắt khỏi gương mặt trắng bệch của Ôn Thuần Như lạnh lùng. Lái xe. Rõ. Lái xe đạp chân ga, xe lao nhanh khỏi chỗ ở nhà họ Cao, để lại ôn thần như còn lảo đảo đuổi theo sau xe. Cao Lâm Tuấn, Cao Lâm Tuấn, Lâm Tuấn. Người đàn ông đó đã đi thật rồi. Bà ta bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, người đàn ông bà muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt tình vứt bỏ bà ta. Bà ta không cam tâm, bà ta cũng không hiểu tại sao, tại sao bà yêu ông như vậy, phí hết nhiều tâm tư để yêu người đàn ông này. Nhưng đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy Mà bản thân không thể địch lại loại phụ nữ bình thường Không có bất kỳ thân phận địa vị gì Có lẽ đời này Ôn Thuần Như bà ta cũng không hiểu Tại sao người bà ta yêu Nhưng đến cuối cùng đều muốn né tránh bà ta Sân bay Trong phòng chờ máy bay VIP Bên cạnh cửa sổ sát đất Ánh mặt trời vàng trói chiếu dọi xuyên qua ô cửa kính cửa sổ Ba phủ lên cặp đôi người bên cạnh, như là dát lên bọn họ một lớp lụa mỏng màu vàng rực rỡ. Có lẽ là ánh học quang của hai người quá loa mắt, hay là do hai người quá xứng đôi, đến mức khiến các hành khách trong cùng phòng chờ máy bay cứ không kiểm chế được, liên tục quay đầu nhìn. Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc, sinh động, làm say lòng người, cả người mang đầy phong cách quý ông và tao nhã riêng của đàn ông Pháp. Còn cô gái tóc dài màu vàng rực rỡ lại có được một gương mặt xinh đẹp điển hình nhất của người phương Đông, mũ quan thanh tú xinh xắn khiến cho người ta tiếc nuối, mắt ướt long lanh cười lên như vầng trang khuyết dịu dàng, động lòng người. Người đàn ông là Louis, mà người phụ nữ đi cùng anh ta đương nhiên là Hoàng Ngân, trốn việc, đến để tiễn anh về Pháp. Hai người đứng tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn từng máy bay bay vút lên trời cao, lòng rất đau. Hoàng Ngân Louis đứng ở đó, một tay đút trong túi quần tây màu xám nhạt, thân hình thẳng tắp, cao lớn. Đầu hơi ngẩn lên, nhìn những chiếc máy bay dần dần bị che khuất trong mây mù bên ngoài kia. Anh nhếch môi cười một tiếng, hơi buồn bã. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt là lúc nào không? Nhắc đến lần gặp mặt đầu tiên vô cùng lúng túng của họ, Hoàng Ngân không nhịn được, bật cười, nhưng đầu nhìn anh. Mãi mãi cũng không thể quên được. Đúng vậy, mãi mãi cũng không thể quên được. Louis gãy nhắc lại lời của cô. Ngày ấy anh nhìn thấy em, nghiêng đầu dựa vào bên cửa sổ, nước mắt không ngừng tuôn ra. Khi đó anh đã suy nghĩ, suốt cuộc là tình yêu như thế nào đã làm tổn thương một cô gái phương đông xinh đẹp, yếu đuối thành như thế. Anh chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt thâm trầm, vẫn nhìn vào chân trời bắt ngắt xa xăm. Cũng chỉ vì ý nghĩ đơn giản như vậy, nhưng từ đó... Hình ảnh cô gái kia cứ in sâu vào trong đầu và trong tim mình Lồng ngực của anh hơi đau Lục phủ ngũ tạng giống như bị đè xuống Hơi khó thở Nhưng đầu nhìn Hoàng Ngân Vẫn duy trì nụ cười mỉm tao nhã Cô gái nhất định phải hạnh phúc Anh giang rộng tay ôm chặt Hoàng Ngân Chân thành chúc phúc cô Nhất định phải hạnh phúc đấy Hoàng Ngân lộ vẻ xúc động Hốc mắt đỏ bừng Cảm ơn anh Cảm ơn anh, anh cũng nhất định, nhất định phải hạnh phúc. Hoàng Ngân trở tay, ôm chặt anh, cuối cùng nước mắt không kìm được, vẫn tuôn ra từ trong hốc mắt, nước nở. Luis, em không nỡ rời bỏ anh. Đồ ngốc, anh sẽ trở lại gặp em mà. Em cũng sẽ đi Pháp gặp anh, chắc chắn sẽ đi. Hoàng Ngân hứa với anh. Được, hôn lễ nhất định phải thông báo cho anh đấy. Nhất định. Louis luyến tiếc kéo cô gái trong ngực ra, vuốt vuốt mái tóc dài màu vàng ống ả của cô, ánh mắt dịu dàng. Em yêu, đến giờ anh phải đi rồi. Hoàng Ngân hơi suốt ruột, giữa anh sát hơn. Cô kiểm nước mắt, không để cho mình khóc lên. Dĩ nhiên đã hơi khóc không thành tiếng. Louis nhìn Hoàng Ngân thế này, ánh mắt xanh lam tối lại, nhưng rốt cuộc không hề nói gì. Anh cười cổ vũ, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của cô. Thay cô lau đi nước mắt, còn vương nơi khóe mắt. Hẹn gặp lại. Anh tạm biệt cô, kéo hành lý, theo dòng người đi về phía cửa lên máy bay. Quay đầu, chỉ còn thấy Hoàng Ngân đứng bên cửa sổ, sớm đã khóc xuyết mướt. Anh quay đầu đi, trong đôi mắt xanh lam phủ lên lớp sương mù thật mỏng. Chợt nghe thấy cô gái phía sau, âm thanh hơi nghẹn ngào nơi cuốn họng, hô to với anh. Louis, em sẽ trở về gặp anh, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nhất định phải... Louis không quay đầu lại. Anh không muốn bị cô nhìn thấy bộ dạng thất thố của bản thân. Lúc cửa lên máy bay đóng lại, trong lòng anh đang không ngừng kêu gào. Cô gái trong mộng, hẹn gặp lại em. Cũng xin em, nhất định phải hạnh phúc. Lần đầu tiên gặp, cô rơi nước mắt đau lòng. Anh không nhịn được hết lần này đến lần khác ở trong lòng hỏi mình, tại sao cô gái này lại khóc? Anh để áo khoác lại cho cô, chỉ để có lý do, gặp mặt lần tiếp theo. Lúc cô lần nữa mỉm cười xuất hiện trước mặt anh, thì anh đã biết, anh trốn không thoát. Giọt nước mắt đầu tiên cướp đi tâm trí của anh, nụ cười đầu tiên chiếm lấy trái tim anh. Trong bốn năm, việc duy nhất anh muốn làm chính là dùng tình yêu của anh sưởi ấm trái tim bị thương của cô. Nhưng anh phát hiện thì ra cô gái đồng hành và làm anh cảm động. Mãi mãi không cùng anh kết thành tình yêu thật sự Suốt cuộc Anh vẫn là kẻ bại trận Nỗi đau đớn trong lòng Đến lúc xa nhau cũng không hề giảm đi Nhưng anh vẫn lựa chọn chúc phúc Người con gái trong mộng Nhìn thấy cô mỉm cười Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Lâm Du Thiên hẹn Thủy Sam đi xem phim Bị cô tử chối Du Thiên thật ngại quá Thủy Sam liếm liếm môi, hơi khó khăn mở miệng, nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra Em... em xin lỗi Cô lặp lại lời xin lỗi rất nhiều lần Thật rất xin lỗi anh Thủy Sam không ngừng xin lỗi, cũng khiến Lâm Du Thiên hơi khó xử Anh ta xua tay, vội nói Thủy Sam, em đừng như vậy, chỉ là một bộ phim thôi, không xem cũng không sao, không cần liên tục xin lỗi anh như vậy đâu Không phải Thủy Sam cắn cắn môi dưới Em xin lỗi anh là vì chuyện khác Giọng cô hơi hạ xuống Ừ, sao thế? Lâm Du Thiên vẫn cười ấm áp như cũ Thủy Sam lặng lẽ hít vào, thở ra một hơi, rồi mới nói Em... em đã kết hôn rồi Cái gì? Lâm Du Thiên suýt nữa tưởng mình đã nghe nhầm Em đã kết hôn rồi Thủy Sam nhắc lại lần nữa Đôi mắt ướt linh động tràn ngập ái náy Cô hơi bối rối bổ sung. Hơn nữa, người kia là Vũ Phong. Nghe hai chữ Vũ Phong, sắc mặt Lâm Du Thiên khẽ thay đổi. Thủy Sam liếc mắt thấy được. Du Thiên, em xin lỗi. Cô vội vàng xin lỗi. Em biết, chuyện lúc trước là em không đúng, em không nên để anh giả làm bạn trai em, cũng không ngờ cuối cùng chuyện sẽ phát triển thành thế này. Điều đó khiến cô hơi bất ngờ. Nhưng không phải tất cả đều do cô mà ra sao Em... Tóm lại đều là tại em Em xin lỗi Anh mắng em đi Thủy Sam cúi thấp đầu xuống Cảm thấy vô cùng áy náy Cô luôn lợi dụng người khác Đến cuối cùng còn đùn đẩy hết tội lỗi cho người ta Mặc dù cô cũng không cố ý Lâm Du Thiên trầm mặt thật lâu Càng như vậy Thủy Sam càng khó xử Cô dưng mắt nhìn người đàn ông đối diện Khẽ xin lỗi Du Thiên Em hy vọng anh có thể tha thứ cho em Lâm Du Thiên cười cười Đáy mắt hơi ẩm đạm Em có thể cùng đi xem phim với anh lần cuối cùng không? Anh ta không nói gì Chỉ cười yêu cầu Thủy Sam khẽ giật mình Lâm Du Thiên hít một hơi thật sâu Coi như là lần kỷ niệm cuối cùng Không được sao? Ừ Đương nhiên Đương nhiên có thể Lưỡng lự vài giây Thủy Sam cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Giữa đường, Vũ Phong gọi điện tới Thủy Sam do dự một chút Mới nhấc máy Sao em không ở phòng làm việc chờ anh Em ở cổng à Dường như Vũ Phong đã đi qua phòng làm việc của Thủy Sam Không, không phải Thủy Sam vội phủ nhận Cô nhìn người đàn ông trên ghế lái một chút Có chút trột dạ Nếu như nói cho Vũ Phong biết Bây giờ mình đang ở cùng với Lâm Du Thiên Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu lầm nhỉ Thủy Sam không muốn anh hiểu nhầm mình Đành phải nói dối Hôm nay anh đừng chờ em, em đã ra khỏi bệnh viện rồi, vừa nãy bạn cùng phòng gọi điện cho em, nói cơ thể không thoải mái lắm, bảo em mau về khám một chút, nên em đã bắt xe về nhà trước. Thủy Sam vốn không giỏi nói dối, sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt đã đỏ bừng vì kìm nén. Lâm Du Thiên trông thấy bộ dạng này của cô vẫn hơi động lòng. Có phải anh đã làm khó em rồi không? Cũng không phải. Thủy Sam xấu hổ cười một tiếng. Cùng đồng nghiệp xem phim cũng không phải chuyện gì quá to tát, em chỉ không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều quá. Nhưng Thủy Sam không hiểu, thật ra giữa người với người yêu nhau, có một số chuyện nói thật dễ hơn nói dối nhiều. Cô vẫn là cô gái, chưa có kinh nghiệm. Thủy Sam nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô thở vào một cái, lòng mới từ từ bớt căng thẳng một chút. Thật ra, cô chỉ đơn thuần không muốn mình mắc nợ Lâm Du Thiên cái gì nữa, có thể cùng xem một bộ phim với anh ta. Cũng không giải quyết được gì, nhưng ít ra trong lòng của cô sẽ dễ chịu hơn chút. Phim họ xem chính là phim mới nhất được phát hành bởi Disney, Nữ Hoàng, Băng Giá, Lâm Dù Thiên để Thùy Sam chọn. Là phong cách cô yêu thích, mơ mộng mà lãng mạn, là thành phố trong mơ của mỗi cô gái. Cô xem phim một cách chăm chú, nhưng lúc xem phim, cô thỉnh thoảng sẽ duy trì khoảng cách thích hợp nhất với người đàn ông bên cạnh. Bình thường, sạp chiếu phim là nơi tốt nhất để các cặp tình nhân nói chuyện yêu đương, bởi vì bên trong tối om thần bí. Bầu không khí rất thích hợp để các cặp tình nhân thoải mái thể hiện tình cảm, nên rõ ràng không thích hợp với cô và Lâm Du Thiên cho lắm. Phim kết thúc đã là sau 8 giờ, Lâm Du Thiên mời Thủy Sam ăn cơm, nhưng bị cô từ chối. Cô cũng không để Lâm Du Thiên đưa mình về nhà trọ, mà một mình đón xe trở về. Vừa mới đến khu nhà trọ, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Là điện thoại của Vũ Phong Em ăn cơm chưa? Vũ Phong hỏi cô trong điện thoại Em ăn rồi Thủy Sam còn đang đói mèo Nhưng đã lỡ đâm lao phải theo lao Không phải sao? Vậy chúng ta đi xem phim nhé Vũ Phong bỗng nhiên đề nghị Hả? Thủy Sam ngạc nhiên Ừ, nghe nói hôm nay mới chiếu một bộ phim hay Anh sẽ cho em xem phim trailer quảng cáo một chút Chắc chắn em sẽ thích Em chuẩn bị chút đi, anh đến đón em ngay. Dứt lời, Vũ Phong cúp ngay điện thoại. Thùy Sam cầm điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn. Phim vừa mới công chiếu hôm nay, không phải chính là phim mình vừa mới xem xong, Nữ Hoàng băng giá sao? Không cần phải trùng hợp như vậy chứ. Quả nhiên, phim Vũ Phong chọn cho cô chính là phim cô mới xem xong một giờ trước đó, Nữ Hoàng băng giá. Rõ ràng Vũ Phong không có hứng thú đối với loại hoạt hình phép thuật kỳ ảo... Xem ra là vì cô Anh xem rất vui vẻ, chăm chú Một cánh tay khoác lên vai Thủy Sam Không ngừng quấy rầy cô Thủy Sam đẩy anh ra, hơi xấu hổ Đừng làm bệnh Đây là chỗ công cộng đấy, anh chú ý một chút đi Chú ý cái gì Anh còn chưa chọc gẹo vợ của người khác Vũ Phong giọng điệu danh mãnh Xích lại gần Thủy Sam Không đứng đắn, thổi hơi quyến rũ cô Thủy Sam càng nói càng trột dạ Ngay cả khuôn mặt cũng không khỏi đỏ ửng lên một chút Ừ Vũ Phong khẽ gật đầu, cười ngượng Cánh tay vẫn khoác lên đầu vai Thủy Sam Nhẹ nhàng vô vỗ Xem phim đi Thủy Sam không kìm được Lén quan sát gò má anh một chút Bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Trước đó mình nói dối là đúng hay sai Cô có cần phải nói thật với anh không chứ Vũ Phong ôm ngực nghiêm túc xem phim Bỗng nhiên bình luận đâu ra đấy Nữ nhân vật chính quả là rất tệ Hả Thủy Sam tỏ vẻ không hiểu Rõ ràng vừa đính hôn với hoàng tử Còn nói cái gì mà tình yêu đích thực Lúc này mới chớp mắt một cái Lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ Trên mặt Vũ Phong đầy vẻ xem thường Cuối cùng nhìn Thủy Sam một chút Em cảm thấy thế nào Thủy Sam nghe anh hỏi như vậy Cảm thấy trong lời nói của anh Hình như có chút hàm ý Cô không khỏi hơi trột dạ, lắc đầu Thay nữ nhân vật chính giải thích Không phải hai người họ Việc gì cũng không làm sao Chỉ là bạn bè mà thôi, anh suy nghĩ nhiều quá đúng không? Vũ Phong ngượng ngùng đáp, không phát biểu thêm bất cứ ý kiến gì nữa. Sau bộ phim, thứ Thủy Sam thấy duy nhất là mất hồn mất phía, trong lòng cô cũng vô cùng khó chịu, cứ lăn tăn, suốt cuộc, có nên nói cho anh biết việc hôm nay cùng xem phim với Lâm Du Thiên hay không? Suốt cuộc, Thủy Sam vẫn là sợ anh nghĩ quá nhiều. Từ dạp chiếu phim ra, Vũ Phong cũng không có hỏi Thủy Sam, anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng mà anh thường đến. Thủy Sam đúng là đã đói móc bụng rồi Cô kinh ngạc không hiểu Vũ Phong, đã giờ này rồi anh vẫn chưa ăn cơm sao Vũ Phong không để ý cô Gọi nhân viên phục vụ tới Ra hiệu Thủy Sam chọn món Thủy Sam gọi một phần bò bít tết Cô hỏi Vũ Phong Anh thì sao, anh ăn gì Vũ Phong ngước mắt liếc nhìn cô một cái Cuối cùng nghiêng đầu nói với nhân viên phục vụ Một cốc cà phê Ờ, anh không ăn cơm à Thủy Sam lo lắng nhau mắt nhìn anh Không phải buổi tối anh chưa ăn gì sao Vũ Phong nhìn đôi mắt ướt của cô chăm chú Dường như ánh mắt mạnh mẽ kia Muốn xuyên qua đôi mắt cô Nhìn vào trong lòng cô Bỗng dưng no rồi Anh nói Giọng điệu lạnh lẽo Không hề có độ ấm Thủy Sam run lên hồi lâu Thấy anh không nói thêm gì nữa Đành phải đem menu Sao trả lại cho nhân viên phục vụ Một bữa cơm đầy áp lực Vũ Phong không nói lời nào Thủy Sam cũng không dám nói chuyện Cô chỉ yên lặng cúi đầu ăn bỏ bít tết trong đĩa Mà ly kia cà phê nóng trước mặt đã nguội lạnh Anh cũng không uống lên một ngụm Cà phê để đó như đồ trang trí Vũ Phong Thủy Sam dùng khăn ướt lau miệng Nhịn không được gọi anh một tiếng Em ăn xong rồi sao? Vũ Phong hở hững nhíu mày hỏi cô ừ, em xong rồi Thủy Sam gật đầu còn muốn nói gì đó Nhưng thấy Vũ Phong đã đứng lên Đi thôi, anh đưa em về nhà trọ Thủy Sam vội đứng dậy đuổi theo Trên đường đi, hai người vẫn không nói lời nào Xe nhanh chóng dừng lại dưới khu nhà trọ Thủy Sam xuống xe Nhưng Vũ Phong vẫn chỉ ngồi trong xe Thủy Sam đứng tại cửa lái hỏi anh Anh không đi lên ngồi một chút sao? Anh lại chủ động yêu cầu đưa cô về nhà trọ Điều này quả thật khiến Thủy Sam cảm thấy hơi bất ngờ Theo phong cách vô sỉ của anh Thì phải là anh chẳng thèm hỏi mà đưa thẳng cô về nhà anh mới là tác phong hành vi của anh chứ. Nhưng hôm nay... Thủy Sam có chút cô đơn, cảm thấy là lạ, vô cùng khó chịu. Không được, có bạn cùng phòng của em, không tiện. Vũ Phong tử chối. đây chắc chắn không phải hành vi tác phong của anh. Lúc trước, lần nào cũng là anh sắp lại, muốn nhào vào nhà trọ của cô xem thử. Lần nào cũng nói hết lời mới có thể khuyên nhủ anh. Vậy mà bây giờ lại là anh hơi mệt trong lời nói của vũ phong lộ ra mấy phần mệt mỏi anh nói với thủy sam em lên đi thủy sam hơi lưỡng lự cuối cùng cũng gật đầu được anh chú ý lái xe an toàn nhé ừ bye bye bye tạm biệt xong thủy sam quay người đi vào trong nhà trọ bước chân đi rất chậm chạp dường như trong lòng vẫn mơ hồ chờ mong cái gì chờ mong anh gọi mình lại chờ mong anh giống như bình thường Mặt dày, không ngừng hôn cô, rồi mới chịu rời đi. Hôm nay, đơn giản là cái gì cũng không có. Đôi tay móc từ trong túi ra mấy cuộn vé xem phim. Mở ra, đúng bốn cuộn. Mà hai cuộn khác là khi Thùy Sam đi vào nhà vệ sinh của dạp chiếu phim, anh giúp cô lục khăn giấy, vô tình lục ra. Cùng một bộ phim nữ hoàng băng giá, thời gian chiếu phim cùng một ngày chỉ là sớm hơn xuất chiếu của họ đúng một giờ mà thôi. Vừa nãy lúc ăn cơm, Rõ ràng bụng cô đã đói đến mức kêu ọc ọc, vẫn còn nói dối là ăn rồi. Sòng rã suốt ba tiếng, từ lúc phim chiếu đến khi phim kết thúc, ăn cơm, đưa cô về nhà, anh đã cho cô vô số cơ hội giải thích cũng như ám chỉ, nhưng mà cô vẫn kiên trì, giấu giếm, lừa gạt. Hai cuộn vé khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều. Nếu như đi xem phim với bạn cùng phòng, thì tại sao cô phải giấu giếm? Giấu giếm chẳng phải vì trột dạng sao? Nếu như không làm gì Thì tại sao lại phải trột dạ Vũ Phong càng nghĩ càng đau khổ Càng cảm thấy vô cùng phiền muộn Thậm chí anh còn xúc động Muốn gọi điện tìm cô Hỏi cho rõ ràng Đúng lúc này bỗng nhiên điện thoại di động trên xe vang lên Nhìn biểu hiện điện báo một chút Tiểu Sam Đôi mắt âm u của Vũ Phong Sâu thêm mấy phần Anh do dự mấy giây Suốt cuộc vẫn tiếp điện thoại Thủy Sam là người lên tiếng trước Vũ Phong Vũ Phong không đáp, anh chỉ cầm di động, không lên tiếng Vũ Phong Thủy Sam lại gọi một tiếng thăm dò Vũ Phong khẽ di chuyển chút, tựa đầu trên gối nệm. Ừ, em nói đi Giọng hơi hậm hực Anh đang ở đâu? Thủy Sam hỏi anh Bên ngoài Vũ Phong thuận miệng đáp một câu Bên ngoài nào? Thủy Sam gặng hỏi Sao? Vũ Phong ngồi thẳng lại ông mày lén mắt nhíu lại. Vừa gọi điện đến đã hỏi hành tung của anh. Vừa nghĩ tới việc cô lừa gạt mình, Vũ Phong thật sự hơi giận. Anh còn có việc cúp máy đây." Dứt lời, Vũ Phong ném thẳng điện thoại di động sang một bên. Vốn tưởng rằng cô gọi điện tới là vì giải thích chuyện xem phim, kết quả không như mong đợi. "Tút, tút, tút." Trong điện thoại di động truyền đến tiếng điện thoại bận, Thủy Sam cảm thấy hụt hẫng. Đứng ở trong sân ngoài biệt thự của Vũ Phong, Nhìn cánh cửa đóng chặt, thủy Sam buồn bã gãi đầu. Đối với việc hôm nay cùng xem phim với Lâm Du Thiên, thủy Sam vẫn luôn buồn bực ở trong lòng, vô cùng khó chịu. Trong nhà trọ dối bời một lúc lâu, cuối cùng Hạ quyết tâm phải đến trước mặt Vũ Phong giải thích cho rõ ràng. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên đón xe tới, anh còn chưa về nhà. Cũng không biết rốt cuộc anh đã đi đâu. Mà cô không cầm chìa khóa biệt thự, không phải là anh không đưa, mà là cô không muốn lấy. Lại đúng lúc mẹ chồng đã bay ra nước ngoài công tác, cũng không biết tại sao, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng bị phái về khu nhà cũ. Lúc này, trong cả tòa biệt thự lớn, lại không còn một ai. Thủy Sam quả thực không hiểu dụng ý của mẹ chồng, lại không biết mẹ anh đã phải dụng tâm lương khổ, phái tất cả bóng đèn, vướng bận đi chỉ vì muốn tạo ra không gian riêng tư cho cặp đôi mới này. Kết quả, hai người không chịu thua kém này lại không tận dụng được thời cơ tốt đẹp như vậy. Ngược lại... Ở đây mà giận rỗi nhau Nếu như mẹ anh biết con trai và con dâu Lãng phí tấm lòng của mình như vậy Chắc chắn sẽ rất thức giận đến mức Bay tới nước ngoài trở về ngay trong đêm Sau đó Thùy Sam lại gọi điện cho Vũ Phong Nhưng điện thoại không kết nối được nữa Từ đầu đến cuối không ai nghe Nhưng sau đó nhận điện thoại là tiếng một phụ nữ Alo xin hỏi ai đấy Tìm anh Vũ có chuyện gì không Bây giờ anh ấy không tiện ngay điện thoại cho lắm Nếu cô có việc cứ nói với tôi là được Trong lòng Thủy Sam căng thẳng, hơi thở nghẹn lại, bàn tay nhỏ cầm di động hơi nắm chặt lại, nhưng cô vẫn không vội cúp điện thoại. Cô thử thuyết phục mình tin tưởng người đàn ông đó. Cô là ai? giọng điệu của Thủy Sam lạnh lùng, đanh đá hiếm thấy. Người phụ nữ trong điện thoại hơi sừng sốt một chút, hỏi ngược lại. Vậy cô là ai? Tôi là vợ của anh ấy, có lẽ để anh ấy nói chuyện một chút. Thủy Sam giản lòng, nói chuyện với cô ta. Vợ? Người phụ nữ đầu dây bên kia cười phá lên Vậy tôi còn là đệ nhất phu nhân của anh ấy đấy Không có việc gì thì tôi cúp máy đây Người phụ nữ đó nói xong Thì cúp ngay điện thoại của Thủy Sam Thủy Sam đã gọi điện tới Nhưng đã bị tắt máy Trong quán bà Vũ Phong mang theo men say Rằng lấy điện thoại trong tay người phụ nữ kia Mẹ kiếp ai cho phép cô ngay điện thoại của tôi Anh Vũ Người phụ nữ đó tỏ vẻ tủi thân Gián sát lại gần Vũ Phong Còn không phải người ta thấy anh say đến bất tỉnh nhân sự Cho nên tiền thể nghe giúp anh sao Cốt Lúc này khuôn mặt tuấn tú quyến rũ của Vũ Phong lạnh như băng Người phụ nữ này anh không quen Hình như vừa mới ngồi lại đây Tìm anh bắt chuyện Nhưng anh không đáp Chỉ gục xuống bàn chờ tỉnh rượu Vũ Phong mới mở điện thoại ra Định tìm xem một chút là ai gọi điện Nhưng không ngờ vừa mới mở khóa Điện thoại liền tự động tắt máy Chết tiệt Hết pin rồi Anh Vũ, em thấy anh đã quá say rồi, để em đưa anh về nhé. Dứt lời, người phụ nữ đó đi tới khoác tay Vũ Phong, nhưng anh ngay lập tức đẩy ra. Cút! Kheo kiệt thốt ra hai chữ. Anh đứng dậy, bước chân say lảo đảo đi ra ngoài. Anh Vũ, người phụ nữ đó vội vã lắc lư eo nhỏ đuổi theo. Vũ Phong quay người, mắt say đỏ ngầu hung tỵ, chừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh lùng cảnh cáo. Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ, cô có thể cút xa bao nhiêu thì cút đi. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài. Rõ ràng, người phụ nữ đó bị cái cảnh cáo lạnh lùng của Vũ Phong dọa cho sợ, đứng ngay cửa quán bar, sắc mặt đã hơi trắng. Mùa mưa rầm, mưa cứ nói đến là đến, không hề có dấu hiệu báo trước. Thủy Sam vẫn đứng đời đẫn trong mưa, mặc cho nước sối vào cơ thể lạnh bút của cô, cô cũng vẫn đứng đó, không nhúc nhích tận đến khi tiếng động cơ phát lối gào thét trong mưa, đèn xe chói mắt xuyên qua màn mưa lao thẳng về phía cô. Cũng chỉ nghe được một tiếng phanh xe két, đinh tai nhức óc vang lên. Lúc xe đè lên làn xe tư nhân, chiếc xe thể thao màu đỏ bỗng nhiên dừng lại trước mặt Thủy Sam. Xe chưa kịp tắt máy, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước nhanh về phía cô. Dương Thủy Sam, em đang làm cái gì vậy? Thủy Sam che đèn xe đã nhìn rõ khuôn mặt Anh Tuấn quen thuộc trong màn mưa. Gương mặt quyến rũ của anh đỏ ửng, trong mắt phượng đen nhánh tơ máu đỏ ngầu. Anh đã uống rượu. Anh uống rượu với phụ nữ trong quán ba. Thủy Sam ngẩng đầu hỏi anh, âm thanh hơi khàn khàn, bất lực. Đôi mắt sâu của Vũ Phong trầm xuống, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên. Anh bỗng nhiên móc ra bốn cuộn vé xem phim từ trong túi áo khoác màu đen của mình, ném về phía Thủy Sam đối diện. Vậy em thì sao? Em đã đi xem phim với ai thế? Đừng nói với anh là bạn cùng phòng của em. Bạn cùng phòng của em bây giờ vẫn đang còn ốm đấy. Thủy Sam cắn cắn môi dưới, tái nhợt. Lâm Du Thiên Cô giải thích, thanh âm bất giác hơi nghẹn ngào. Bộ phim này là em cùng xem với Lâm Du Thiên. Lâm Du Thiên Ba chữ đơn giản như là lời chú Kim Cô lượn lửa trên đầu Vũ Phong khiến anh đau nhức muốn nứt ra. Phổi giống như bị thứ gì đó bén nhọn đè xuống, làm cho anh ngay cả thở cũng đau. Khuôn mặt nhỏ tái nhật của Thùy Sam trước mắt bị nước mưa cọ rửa, càng lúc càng mơ hồ. Mắt vũ phong căng lên, cổ họng khô khốc, thật lâu. Anh mới thốt ra một lời ấm ức. Được, nếu như em thật sự yêu người đàn ông đó, thì anh buông tay, em đi đi. Được, nếu như em thật sự yêu người đàn ông đó, thì anh buông tay, em đi đi. Giọng điệu của anh cao ngạo, không ai bì nổi. Thậm chí còn mang theo chút bất cần đời. Anh cười lạnh nhìn Thùy Sam. Bốn dĩ em cũng hồ đồ kết hôn với anh, không phải sao? Khói miệng Vũ Phong mỉm cười toàn nhẫn như đau, nhưng trong lòng như có kim châm. Anh làm bộ cao ngạo, làm bộ phách lối, mục đích cũng chỉ là ngụy trang cho nỗi đau khổ tột cùng của mình. Chỉ là muốn để bản thân khi bị phản bội chỉ ít nhìn qua không thảm hại như vậy. Vũ Phong xoay người đi mở cửa biệt thự. Thủy Sam đứng ở sau lưng anh, kinh ngạc nhìn, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ. Vũ Phong! Cô gọi một tiếng. Vũ Phong không quay người, tay cầm chìa khóa hơi cứng đờ, sau đó lại tiếp tục. Cửa mở ra, anh xoay người đi kéo Thủy Sam, không đợi cô kịp phản ứng, cả người đã bị anh kéo vào trong phòng khách biệt thự. Một chiếc khăn lông màu xanh nhạt quẳng lên đầu Thủy Sam, đến khi cô kéo xuống đã thấy Vũ Phong đi lên trên tầng. Bóng lưng lạnh lùng Vũ Phong Thủy Sam gọi anh lại Vũ Phong dừng bước Cô hít sâu một hơi Ngực phật phòng dữ dội Buồn bực Hết sức khó chịu Câu anh vừa nói đó có ý gì Giọng Thủy Sam hơi run rẩy. Ý anh là Là Muốn ly hôn Thân hình Vũ Phong bỗng nhiên cứng đờ Thủy Sam hít vào một hơi Bỗng nảy sinh cảm giác xúc động muốn khóc Nhưng vẫn bị cô cưỡng chế đè ép xuống Đây chính là hôn nhân anh hiểu không Động một chút lại thốt ra hai chữ ly hôn Nhẹ nhàng tùy tiện nói chia tay với người yêu Sớm biết như thế này Thì không nên tùy tiện đi cùng anh đăng ký kết hôn Có hay không có tờ giấy đó khác nhau Ở chỗ nào chứ Thủy Sam vô cùng thất vọng Đến lúc này cô đã hiểu rõ Thì ra quan hệ giữa bọn họ Thật còn chưa tốt đến mức có thể trở thành vợ chồng Tư cách và sự từng trải của bọn họ Còn thiếu rất nhiều Thủy Sam quay người đi ra ngoài Nếu như anh quả thật quyết tâm thì gọi điện thoại cho em, em đi cùng anh với tòa án. hôn nhân của hai người họ, giống như trò chơi gia đình. Thủy Sam cảm thấy cả người lạnh bốt. Ngay cả việc người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy, cô cũng không còn tâm trí vạn hỏi nữa. Đã đến mức này rồi, còn có gì quan trọng nữa đâu. Thủy Sam vừa mới bước ra khỏi cửa nửa bước, bỗng nhiên cổ tay bị siết chặt, bàn tay nhỏ bé đã bị người từ phía sau không hề báo trước giữ chặt. Nói cho anh, em có yêu Lâm Du Thiên hay không?" Trong mưa, Vũ Phong mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt Thủy Sam, gầm nhẹ hỏi cô. "Em không yêu." Mắt Thủy Sam đỏ ửng, giận không kiềm chế được gào lại. "Nếu em yêu anh ta, em sẽ kết hôn với anh sao? Thế tại sao em phải gật anh?" Tất nhiên, Vũ Phong hỏi việc xem phim. Nước mắt Thủy Sam đã không kìm được chảy ra ngoài. "Hôm nay anh ấy hẹn em xem phim, em nói cho anh ấy biết việc em đã kết hôn với anh." Em cảm thấy em thật có lỗi với anh ấy, vốn thuyết phục khiến anh ấy giả làm bạn trai của em để thoát khỏi anh, nhưng kết quả lại kết hôn với anh. Trong lòng em, cảm giác tội lỗi đó giống như cảm giác bắt tay nhau đuổi dỡ người ta. Thủy Sam nói ra, trong lòng vẫn hết sức khó chịu. Mặc dù trước đó cô quả thực không biết Lâm Du Thiên có ý đối với mình, thế nhưng sau khi biết thì không thể coi như không biết. Cho nên em xem phim cùng anh ta là xuất phát từ ấy nấy hay là báo ơn? Lần này em xem phim, vậy lần sau thì sao? Anh ta hẹn em lên giường, em cũng đi sao? Đôi mắt mơ màng của Vũ Phong đã đỏ ngầu. Mắt ướt của Thùy Sam căng thẳng, đồng tử co rút mạnh vài lần, giọt nước mắt nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt. Anh vừa mới nói gì? Cô gần như có chút không dám tin. Bỗng nhiên cô giống như một chú sư tử nhỏ nổi giận, phẫn nộ một tay đẩy Vũ Phong phía trước ra, nuôi lại hai bước, nhìn anh chằm chằm như người xa lạ. Vũ Phong... Anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy. Anh nói em, vậy chính anh thì sao? Tức giận tìm phụ nữ cùng anh uống rượu đúng không? Người ta cầm điện thoại của anh, nói cho vợ anh, cô ta mới là đệ nhất phu nhân của anh. Vậy anh có nghĩ tới cảm nhận của vợ anh hay không? Nước mắt thủy sam rơi xuống như mưa. Nói xong cũng không đợi Vũ Phong giải thích, bước chân phía dưới liên tục lùi về phía sau mấy bước. Em nghĩ chúng ta đều cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ kỹ càng một chút. Dứt lời, Thủy Sam lập tức quay người, lao vào trong mưa. Cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Trong miệng vẫn luôn mang vũ phong xấu xa, lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy. Lên giường. Ha ha, trong lòng anh, Dương Thủy Sam cô chính là loại phụ nữ cực kỳ phóng túng. Nếu thật như vậy, cô cần gì phải từ chối lời mời ăn của Lâm Du Thiên sau bộ phim Trong khi bụng đói meo? Cần gì phải dấu dĩ, thả ở ngoài cửa dạp chiếu phim đợi xe taxi nửa giờ đồng hồ, không muốn để anh ta đưa mình về nhà. Nếu như không phải vì quan tâm anh Lo lắng anh sẽ hiểu nhầm cái gì Cô cần gì phải cất công giấu diếm Còn anh thì sao Bởi vì không vui thì có thể tùy tiện Che chén, trò chuyện vui vẻ với phụ nữ khác Ở quán bar Vậy anh có biết có bao nhiêu biến cố hôn nhân Hoặc tình nhân trong thiên hạ Đều bắt nguồn từ việc xây rượu phóng túng chết tiệt này hay không Thủy sam càng nghĩ Càng tủi thân Càng tủi thân thì nước mắt tuôn ra càng nhiều Hòa vào trong mưa tí tách Cuối cùng cô cũng không còn phân biệt được rốt cuộc trên mặt là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết là chúng đều lạnh bút, lạnh thấu xương. Nhưng bỗng nhiên, cơ thể nhỏ bé cảm thấy ấm áp. Cả người lại không hề báo trước, đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy, ghi chặt. Hơi thở quen thuộc cùng với mùi rượu theo gió mát lướt nhẹ qua, nước mắt thủy sam càng chảy càng nhiều. Buông em ra! Cô tức giận dễ dụa. Chuyện phụ nữ anh có thể giải thích. Em không muốn nghe! Anh muốn giải thích. Em không muốn nghe. Thủy Sam che lỗ tai mình lại. Vũ Phong, giữa chúng ta không cần giải thích, là tín nhiệm và bao dung, trước tiên chúng ta bình tĩnh một chút. Rất lời, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng lực tay của Vũ Phong mạnh đến mức cô trốn không được, lập tức nghe thấy anh vẫn nộ, gầm nhẹ sau lỗ tai cô. Anh không có cách nào để cho bản thân bình tĩnh lại, cũng đã ẩm ý đến mức này. Em khiến anh bình tĩnh như thế nào? Một tay Vũ Phong xoay thân hình Thủy Sam lại, ép cô mặt đối mặt với mình. Hai mắt đỏ ngầu đón nhận mắt ướt đỏ rực của cô. Đừng nói với anh cái gì cần bình tĩnh một chút, anh không cần, anh chỉ cần trái tim của em, nói cho anh, em có yêu anh hay không? Nếu như không yêu, tại sao khi nghe thấy điện thoại đó, lòng lại đau như cắt? Không yêu! Thủy Sam hờn rỗi gào to với anh. Dương Thủy Sam! Vũ Phong nổi giận, lông mày lưỡi mác nhú chặt. Thể hiện rõ anh sắp bùng phát lửa giận Không yêu, không yêu nước mắt Thủy Sam chút xuống như mưa Khàn giọng phát tiết gào to với anh Anh là một kẻ ăn chơi chắc táng Có cái gì đáng để em yêu Em không yêu anh Không chỉ không yêu Hơn nữa còn chán ghét anh Chán ghét anh Gào xong một câu cuối cùng Mặt Thủy Sam hoàn toàn ngập trong nước mắt Lời nói nghẹn trong cổ họng Kêu không ra tiếng Nếu như không yêu Tại sao phải khiến bản thân trông thảm hại như vậy Nếu như không yêu, tại sao khi nghe thấy điện thoại đó, lòng lại đau như cắt? Sau đó, Vũ Phong dứt khoát dùng môi của mình, ngăn miệng nhỏ không thành thật đó của Thủy Sam. Nụ hôn lưỡi triển miên nóng bỏng ướt át, giọt mưa lành lạnh và nước mắt đau khổ tan vào giữa đôi môi lạnh bút của hai người. Dường như có kim châm vào trái tim của Thủy Sam, khiến cô bỗng nhiên càng mất khống chế, khóc giống lên. Vừa khóc, vừa rơi nước mắt. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo sơ mi vốn đã ướt đẫm của Vũ Phong khóc nghi trẻ con. Vũ Phong ôm lấy mặt cô, môi lưỡi luyến tiếc rời khỏi bờ môi cô, cách xa nửa tấc, xin lỗi cô. Anh xin lỗi. Nói xin lỗi cũng vô dụng." Thủy Sam khóc đến không thành tiếng. "Sao anh có thể nói ra câu như thế? Trong lòng anh, Dương Thủy Sam em chính là người phụ nữ tồi tệ như vậy sao?" Vũ Phong tự biết mình vừa mới nói sai, ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang giãy giụa của Thủy Sam, không chịu buông tay. Anh sợ em thật sự yêu Lâm Du Thiên. Anh sợ hãi, không phải là không có căn cứ, bởi vì từ khi kết hôn đến bây giờ, cô gái này cũng chưa từng cho anh một suy nghĩ chắc chắn. Anh vẫn luôn nợ bản thân ba chữ. Phụ Phong ôm chặt Thùy Sam trong ngực, ôm chặt thêm chút nữa, dường như sợ cô sẽ chạy trốn. Anh muốn giải thích việc trong quán bar, anh căn bản không biết người phụ nữ nhận điện thoại là ai, anh không có uống rượu với cô ta, càng không tâm sự với cô ta. Lời nói nhiều nhất với cô ta chính là một chữ cút. Cô ta nhận điện thoại của anh là ngoài ý muốn. Anh uống say rồi, ghé vào trên quầy ba ngủ tiếp đi. Nào biết được cô ta lại đột nhiên nhận điện thoại của anh. Đến sau khi anh phát hiện thì vừa lúc điện thoại hết pin. Em có thể tin sao? thủy san nheo vành mắt đỏ ửng nhìn anh. Không tin cũng phải tin, đây chính là sự thật. Vũ Phong hơi sốt ruột. Vậy em và Lâm Du Thiên cũng thật chẳng có chuyện gì. Nếu như không phải vì nợ anh ấy, cảm thấy dây dứt trong lòng, em sẽ cùng đi xem phim với anh ấy sao? Thật ra, dù là bạn bè bình thường hay là đồng nghiệp, xem một bộ phim cũng không đủ. Em chỉ lo anh ấy sẽ hiểu lầm, cho nên lúc xem phim hết sức giữ khoảng cách với anh ấy. Xem phim xong anh ấy hẹn em đi ăn cơm, em cũng không dám đồng ý nữa. Anh ấy muốn đưa em về nhà, em cũng không đồng ý. Em duy trì khoảng cách với người đàn ông khác, bản thân em có chừng có mực. Em giấu anh, không phải vì lừa gạt anh, càng không phải là làm việc gì trái lương tâm. Mà đơn giản là không muốn anh hiểu nhầm, không muốn anh tức giận, thật sự chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thủy Sam một hơi nói xong, giọng nói bị nước mưa át đi, nhưng vẫn rất vàng. Cuối cùng cô gục đầu xuống, cắn cắn môi. Còn có... Cô nói đến đây, dừng một chút, cổ họng hơi giật giật. Trước đó em gọi điện cho anh cũng không phải vì kiểm tra anh, em chỉ muốn nói cho anh biết lời em vừa nói với anh, còn muốn nói em ở bên ngoài nhà anh không vào được... Em vẫn ở đây chờ anh ư Chết tiệt Vũ Phong khãy chửi thề một câu Đương nhiên không phải mắng cô Mà là mắng bản thân mình Sau đó kéo Thủy Sam trong mưa Đi nhanh vào trong biệt thự Hai người giống như hai con gà ướt sũng Thảm hại đứng tại cửa phòng khách nhìn nhau Lòng Thủy Sam vẫn đau Cô mấp máy môi nói Em gột sạch quần áo rồi trở về Cô không người đổi giày Lại bị Vũ Phong một tay kéo vào trong ngực Vẫn còn giật anh sao Ừ. Thủy Sam cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, ít hầu giật giật, cuối cùng đẩy anh ra. Anh buông em ra trước, ẩm ướt ngượng ngùng, ôm không thoải mái. Vũ Phong không nói lời nào, cũng không buông tay. "Vũ Phong!" Thủy Sam lại gọi một câu. "Đêm nay không cho đi đâu." "Em muốn về nhà trọ?" Thủy Sam vẫn kiên trì. "Cho anh lý do. Không phải anh nói muốn buông tay để em rời đi sao?" Phải, trong lòng Thủy Sam vẫn còn rất giận, vì trước đó anh nhắc đến vấn đề ly hôn. Vũ Phong cười cười, buông Thủy Sam ra, cất bước đi thẳng vào trong. Tiểu Sam, trước khi anh luôn nghĩ, nếu như em, người phụ nữ này đúng thật không có mắt nhìn, người yêu là anh ta Lâm Du Thiên, anh sẽ làm thế nào? Buông tay để em rời đi, hay là mặt dày mày dạn, không quan tâm, Sam cầm em bên cạnh mình? Vũ Phong vừa nói, vừa đi đến bên cạnh máy đun nước, rót chén trà nóng đưa cho Thủy Sam. Lại cầm khăn lông khô trên ghế sofa vừa nãy, tới ngượng ngùng lo mái tóc dài ẩm ướt cho cô, xích lại gần cô nói. Mỗi lần ở trong lòng, thuyết phục phải buông tay, nhưng kết quả không được 5 phút để thay đổi chú ý. Thì giống như vừa nãy, rõ ràng đã nói để em đi, nhưng khi em thật sự bước ra khỏi cánh cửa này, thì trong lòng anh nhịn không nổi. Anh thở dài, nhìn thủy Sam đều là bất đắc dĩ, cầm khăn lông, lau đầu cho cô. Vừa nãy anh mới chỉ nói buông tay, còn em thì sao? Miệng lại có thể nói ra hai chữ ly hôn dễ dàng như vậy. Vũ Phong nghĩ, cho dù hai người họ ẩm ý to hơn nữa, cãi nhau gài gắt hơn nữa, anh cũng không dám nói ra hai chữ ly hôn. Bởi vì sự nói xong, cô sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó thì hai người không còn đường lùi. Em... Hốc mắt Thủy Sang đỏ bừng. Anh cam đoan với em, sau này sẽ không tùy ý ra vào quán bar nữa. Em không phải trách anh. Được rồi. Thủy Sam bĩu môi, thở dài. Em cũng cam đoan, sau này sẽ không đi xem phim cùng người đàn ông khác nữa. Anh không cần cái này. Vũ Phong lắc đầu. Anh chỉ cần em hứa với anh, sau này gặp phải loại chuyện này, đừng giấu giếm anh là được. Giữa vợ chồng, thẳng thắn với nhau là tốt nhất. Được. Thủy Sam nín khóc mỉm cười. Thật xin lỗi, sau này em hứa sẽ không còn xuất hiện tình huống tương tự nữa. Lòng Thủy Sam cuối cùng đã thoải mái. Vũ Phong không nói hai lời, ôm cô đi thẳng lên tầng. Cùng nhau đi tắm nào. Không muốn. Thủy Sam bị anh ôm vào trong ngực, hét to. Nhưng phản đối, không có tác dụng. Trước khi đi phẫu thuật ở Mỹ, trong phòng chờ, người đến tiễn Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân thực sự không ít. Trần Lan, Vũ Phong, Thủy Sam, Tiểu Dương Dương, không thiếu một ai, tất cả đều đến. Vũ Phong nói lời tạm biệt với Cao Dương Thành, nắm tay vỗ ngực. Sau này đừng quên anh em đấy nhé. Cao Dương Thành ra vẻ thần bí. Chờ tôi quay về rồi cùng tổ chức đám cưới nhé. Vũ Phong vui mừng. Thật á? Cao Dương Thành ngừng đầu nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện to nhỏ bên cạnh, cười gật đầu. Thật, chờ tôi về nhé. Được. Vũ Phong hơi cảm động. Đám cưới anh sớm đã muốn làm rồi, nếu bốn người có thể cùng nhau tổ chức hôn lễ, vậy thì đúng là xong hỷ rồi không phải sao? Đến lúc đó, Tiểu Sam nhất định sẽ rất vui. Ý kiến này quả thực không tồi. Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế? Hoàng Ngân kéo Thủy Sam đến gần, hỏi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành né tránh câu hỏi của Hoàng Ngân, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chúng ta vào làm thủ tục thôi. Chờ thêm một chút nữa đi. Hoàng Ngân kéo kéo tay áo Cao Dương Thành, rồi kiễng chân mình nhìn về phía cổng sân bay, quay người sang hỏi mẹ cô, lúc này mới thành thực nói. Mẹ, con gọi ba của Dương Thành tới, chắc không sao chứ ạ. Trần Lan gương mặt hơi thay đổi một chút, cười gượng gạo, lắc đầu. Có sao đâu, bạn cũ gặp nhau thôi mà. Không sao, không sao đâu con. Hoàng Ngân hiểu mẹ của cô, khi nào mà bà vội vàng nói không sao đâu, thì sẽ là có chuyện. Nhưng Hoàng Ngân cho rằng những chuyện cũ trôn chặt ở trong tim cũng không phải là chuyện tốt. Cô hy vọng hai người bọn họ có thể tìm được cơ hội phù hợp để nói hết chuyện ở trong lòng ra. Có thể ở bên nhau, thì ở bên nhau. Nếu không đến được với nhau, cho dù là chia xa, cũng phải thật thoải mái, không phải sao? Chứ không phải như bây giờ, cứ giữ chặt trong lòng, trở thành nỗi nuối tiếc khôn nguôi. Hơn thế nữa, sau này mẹ cô và bác Cao sớm muộn gì cũng trở thành thông gia, rồi cũng sẽ có cơ hội gặp nhau thôi mà. Quả nhiên! nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Thị trưởng cao phong thái cao quý, được một nhóm vệ sĩ mặc đồng phục đen vây chặt, thận trọng đi vào từ phía ngoài sân bay. Cho dù tuổi đã ngoài ngũ tuần, nhưng ý chí vẫn cuột cường, khí chất trầm ổn, kín đáo, khiến cho những người đi qua, bất kể là nam hay nữ, đều ngoái đầu lại nhìn. Bác cao đến rồi, Hoàng Ngân kêu lên một tiếng, bất giác nói ra lời cảm thán từ trong lòng mình tướng mạo này, khí chất này, có phải là quá xuất sắc rồi không? chẳng trách mà mẹ cô vẫn luôn si mê không ngừng. cao dương thành gõ vào đầu hoàng ngân, nước dãi chảy ra hết rồi kìa. thấy cao, ba anh đẹp trai quá đi mất thôi. ngay đến cự thủy sam đứng bên cạnh cũng không kìm được cảm thán. hoàng ngân kéo kéo mẹ của cô đang ở bên cạnh nói nhỏ: mẹ, mẹ không để tâm chứ? đương nhiên không rồi. trần lan vội vàng nói. Sắc mặt bà có chút hoảng loạn. Ông nội! Cao Lâm Tuấn vừa mới tới gần, tiểu Dương Dương đã kích động, chạy ù tới bên chân ông. Dương Dương còn phải tưởng chờ rất lâu mới được gặp ông cơ. Nhóc con nắm chặt lấy tay ông, đi theo ông bước về phía trước. Sao có thể chứ? Từ nay, ông sẽ thường xuyên đến thăm con. Cao Lâm Tuấn xoa đầu cháu trai mình một cách đầy yêu thương, đi đến trước mặt mọi người thì dừng lại. Ánh mắt dừng lại ở trần lan, cười nhẹ. Lâu rồi không gặp. Trần Lan cũng cười, gật đầu. Ừ, lâu rồi không gặp. Cái khoảnh khắc bà cười, có chút gượng gạo. Cao Lâm Tuấn thu lại ánh nhìn nơi Trần Lan, nhìn con trai và con dâu tương lai của mình. Vừa có một hội nghị quan trọng, làm lỡ chút thời gian, nên ba tới muộn một chút. Không sao đâu ạ, bác Cao. Hoàng Ngân cười lắc đầu, nói rằng cô hiểu. Thực ra đáng lẽ là con không nên làm phiền bác, nhưng con sợ như đâu anh ấy quên mất ba mình thì phải làm sao? Hoàng Ngân chỉ vào Cao Dương Thành đứng bên cạnh, cười cười. Cao Lâm Tuấn cười thoải mái, giống như anh em với nhau, vô vỗ vai con trai mình, cổ vũ. Khi lên bản mổ cũng đừng quá lo lắng, có Hoàng Ngân bên cạnh con, ba cũng yên tâm. Cao Dương Thành vỗ đôi tay của ba, đặt trên vai mình. Ba, ba yên tâm, con trai ba cả đời này kinh nghiệm trên bản mổ là nhiều nhất. Không lo lắng nổi đâu Chỉ là lần này có chút không giống mà thôi Từng là người đứng cạnh bàn mổ Nay lại trở thành người nằm trên bàn mổ Hai đứa ở bên đó nhớ chăm sóc đối phương thật tốt Có chuyện gì nhớ nói với ba đầu tiên Thao Lâm Tuấn vẫn còn hơi lo lắng Thao Dương Thành gật đầu chắc chắn Sau đó nhìn mọi người rồi lại nhìn ba mình Ba, con muốn nói chuyện riêng với ba Thao Lâm Tuấn khó hiểu nhìn con trai mình Mọi người giỏng tay lên nghe hay là chúng ta sang bên kia ngồi một lát đi. vậy là để mọi người ở lại với Hoàng Ngân, hai người đi sang phòng nghỉ vip lúc này chỉ còn lại cao Dương Thành và cao Lâm Tuấn, hai cha con. ba, có một chuyện thực ra con cũng không biết có nên nói không, nhưng nếu con không nói, con sợ sau khi làm phẫu thuật xong, con sẽ quên mất. có thể nếu con quên chuyện này thì sẽ không có ai nhắc về cô ấy với ba nữa. thực ra con nên nói chuyện này với ba hay không? Cao Dương Thành vẫn có chút do dự. Nên nói thôi, dù sao, ba là người có quyền biết rõ sự việc này nhất. Cao Lâm Tuấn trầm mặt nhìn con trai mình. Con nói đi. Con trai cố tình tránh mặt nhiều người như vậy, ông chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Chỉ là lần này... Chỉ là lần này có chút không giống mà thôi. Người vẫn luôn bình tĩnh như ông, lúc này cũng có chút lo lắng. Di Trần... Cao dương Thành mấp máy môi Thực ra dì Trần với ba Trước giờ vẫn luôn có một đứa con Cái gì? Mắt Cao Lâm Tuấn mở to Đáy mắt dâng lên vẻ thích động Đứa trẻ ở đâu? Ông quay đầu xuyên qua đám người đi tìm bóng dáng Trần Lan Con trai hay là con gái Bây giờ ở nơi nào chắc là ngang tuổi các con nhỉ? Cao Lâm Tuấn quay đầu hỏi con trai mình Trong ánh mắt đều là chờ mong Cảm xúc sớm đã thay đổi Không giống vẻ bình tĩnh lúc nãy của ông Ba Trước hết Ba nghe con nói xong đã Cao Dương Thành nhìn ba mình Hơi hoài nghi về quyết định của mình Nhưng lời đã nói ra rồi Thì không rút lại được Ba Con của ba và dì Trần Cô ấy tên Đỗ Thanh Nga Là con gái Nhưng đã qua đời rồi Giọng nói của anh Có chút khàn Nghĩ đến việc bản thân chưa kịp nhận người thân, đã mất đi một người em gái, rồi lại nghĩ tới chuyện nguyên nhân ra đi của cô, Cao Dương Thành cảm thấy cực kỳ áy náy ở trong lòng. Đối với dì Trần, đối với ba anh, đối với cả Hoàng Ngân nữa. Đã... đã mất rồi, là sao? Gương mặt của Cao Lâm Tuấn chợt thay đổi. Cao Dương Thành hít một hơi. Ba, có thời gian ba và dì Trần hãy cùng đi thăm cô ấy. Con nói với ba điều này không phải muốn khiến ba cảm thấy đau khổ hay ai náy, con chỉ muốn nói cho ba biết tình yêu mà dì Trần dành cho ba cũng không kém gì tình cảm mà ba dành cho dì ấy. Nếu hai người vẫn có cơ hội ở bên nhau thì hãy giữ chặt lấy đối phương. Việc đau khổ nhất khi mất đi một đứa con gái ở trong lòng dì Trần, chỉ có ba mới có thể an ủi dì ấy được thôi. Điều mà Cao Dương Thành muốn rất đơn giản, anh chỉ hy vọng từng người mà anh yêu quý đều có thể vui vẻ, hạnh phúc. Anh vẫn luôn biết tình cảm của ba anh, từ nhỏ đã biết rồi, cũng giống như tình yêu mà anh dành cho Hoàng Ngân, giống như vậy. Con trai. Cao Lâm Tuấn không ngờ con trai lại nói ra những lời này với mình. Ông lắc đầu. Con đi Mỹ, liệu mà điều trị cho tốt? Chuyện của ba và dì Trần không cần mấy đứa trẻ các con phải lo lắng. Nửa đời người của ba và bà ấy cũng đã qua rồi, thời gian còn lại đây đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là hai đứa các con có thể hạnh phúc là được. Ba, tại sao ba lại không muốn được bên cạnh gì Trần? Là vì ba sợ sẽ cản trở đám cưới của con và Hoàng Ngân sao? Nếu hai đôi bọn họ muốn trở thành gia đình thì một trong hai đôi phải nhường đôi còn lại. Đúng vậy, giữa bọn họ mãi mãi chỉ có một đôi mới có thể trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp. Mà giữa Hoàng Ngân và anh, hoặc là vợ chồng, hoặc là anh em, theo pháp luật chỉ có thể chấp nhận một cặp mà thôi, đôi còn lại sẽ bị coi là loạn luân. Được rồi, Cao Lâm Tuấn ngắt lời của con trai. Ba cảm ơn vì con đã nói chuyện này với ba. Tuy là hơi buồn, nhưng giống như con nói vậy, biết vẫn tốt hơn là không biết. Còn về chuyện của ba và dì Trần, ba cũng rất cảm ơn sự thấu hiểu của con. Ba cứ nghĩ con sẽ nghiêng về phía mẹ con, vậy nên ba hơi bất ngờ chút. Cảm ơn con, con trai. Cao Lâm Tuấn vui vẻ vỗ bờ vai rắn chắc của con trai. Con và Hoàng Ngân cứ ở bên nhau cho thật tốt. Con bé nó là một người con gái tốt, con nhất định phải trân trọng, trân trọng tình cảm này của hai đứa. Chuyện của ba và dì Trần, bọn ba sẽ tự giải quyết. Ba thừa nhận, đám cưới của con và Hoàng Ngân quả thực là điều mà ba đang suy nghĩ tới. Hơn nữa, ba tin rằng dì Trần cũng sẽ suy nghĩ giống ta. Mấy đứa cũng không cần phải lo lắng thay cho bọn ta làm gì. Là ba và mẹ ai cũng vậy, điều quan trọng nhất là con cái hạnh phúc, biết chưa? Cao Dương Thành cảm động Được rồi, đến lúc làm thủ tục rồi, đừng để lỡ máy bay, mau lên, con lên máy bay đi, gọi Hoàng Ngân qua đây, đến nơi nhớ gọi điện cho ba. Vâng, con chắc chắn sẽ gọi. Cao dương Thành gật đầu chắc chắn. Đúng rồi, ba ạ, có thể giúp con trai một chuyện được không? Hứ? Giúp con đưa dì Trần và Dương Dương về nhà nhé. Cao Lâm Tuấn cười, vỗ vai con trai. Con không nói, ba cũng sẽ làm vậy. Con cảm ơn ba. Cuộc nói chuyện của hai ba con kết thúc Mọi người không nỡ để hai người bọn họ lên máy bay Trần Lan dắt theo Dương Dương cùng với Vũ Phong và Thủy Sam đi sang ngoài Trần Lan Cao Lâm Tuấn gọi bà Trần Lan dừng lại Lưng cứng lại Quay người nhìn về phía Cao Lâm Tuấn Thị trưởng Cao có việc gì không? Để tôi tiễn mọi người Ông nói Bước về phía bọn họ Không cần đâu Trần Lan từ chối Chúng tôi có thể tự bắt xe về Thủy Sam suýt nữa thì chủ động muốn đưa Trần Lan và hướng Dương về, nhưng là bị Vũ Phong ở bên cạnh đánh mắt ra hiệu, giữ lấy vợ của mình, nói. Bác Cao, vậy phiền bác đưa gì Trần về nhé ạ? Chúng cháu đi trước đây, tạm biệt. Nói xong, anh kéo Thủy Sam vội vàng rời khỏi. Dương Thành và Hoàng Ngân đã đặc biệt dặn dò, để tôi đưa hai người về, đi thôi. Cao Lâm Tuấn biết Trần Lan sẽ không dễ dàng đồng ý với ông, vậy nên chỉ có thể lôi con trai và con dâu của mình ra. Trần Lan nghĩ rằng Cao Lâm Tuấn đưa bà về nhà Chỉ là vì con gái và con rể nhiều và Nghĩ đến tiểu dương dương ở bên cạnh Cuối cùng cũng đồng ý Vừa mới ngồi xuống máy bay Hoàng Ngân không kìm được Nhào về phía Dương Thành Anh vừa nói chuyện gì với bố anh thế Thần thần bí bí Hoàng Ngân tò mò Hai người đàn ông chẳng lẽ là có chuyện gì bí mật Mà người khác không được nghe thấy sao Cao Dương Thành quay đầu nhìn dáng vẻ tò mò của cô giơ tay vuốt đầu cô một cách đầy yêu thương. "Thanh Nga, anh nói với ba anh về cô ấy." Hoàng Ngân há miệng kinh ngạc nhìn anh, nước mắt lưng chồng, ánh mắt đượm vài nét bi thương. Lúc sau cô gật gật đầu nói nghiêm túc, "Đúng, bác Cao có quyền biết chuyện này, thực ra em cũng hy vọng bác Cao có thể đến trước mộ con bé thăm nó. Biết rồi cũng tốt, cũng tốt." Cao Dương Thành nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Hoàng Ngân, Biết cô đang cảm thấy áy náy với cái chết của Thanh Nga. Chuyện của quá khứ thì đừng để ở trong lòng, nếu tìm một người để đổ trách nhiệm thì đó cũng không phải là em. Anh mới là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Hoàng Ngân lắc đầu, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, nắm chặt lấy tay anh. Dương Thành, cảm ơn anh, vẫn luôn bảo vệ em. Cô cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại, lúc sau lại mở mắt ra, nhìn vào cầm anh, hỏi. Anh thấy giấy chứng nhận kết hôn đó quan trọng không? Cao Dương Thành không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy, cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Lúc sau mới nói. Em định để quyền đó nhường cho dì Trần và ba anh sao? Hoàng Hân thở dài, tựa mặt vào vai anh, buồn phiền nói. Chỉ cảm thấy cuộc đời này của họ thật không dễ dàng, yêu cả nửa đời người, điều mong mỏi nhất có lẽ chính là có thể trở thành một nửa của người còn lại giấy chứng nhận kết hôn đó có thể nói chính là yêu cầu xa xỉ với họ. Cao Xuân Thành ngồi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn cô, nhấn mạnh nói: giấy chứng nhận kết hôn đối với pháp luật mà nói có rất nhiều quyền lợi. Chỉ ít sẽ hiện lên dòng đã kết hôn ở trên hộ khẩu, được hiển thị trên giấy tờ rằng hai người là vợ chồng của nhau. Sau này nếu hai người gặp phải khó khăn, khi ai đó đang nằm trên bàn mổ và cần chữ ký của gia đình người thân, người kia có thể dựa vào thân phận vợ chồng mà viết tên của mình lên. Anh nói, nắm chặt tay Hoàng Ngân và nhìn xuống cô, giọng anh khẳng khàn. Giấy chứng nhận này cũng rất quan trọng với anh, nhưng là con trai con gái của họ, điều quan trọng hơn chính là hạnh phúc của những vị phụ huynh, vậy nên anh sẽ ủng hộ quyết định của em. Anh đưa tay nâng cầm của Hoàng Ngân lên, cúi đầu và hôn lên môi cô. Bởi vì anh tự tin rằng tình yêu cho chúng ta không cần từ giấy mỏng đó để hỗ trợ hay chứng minh. Đưa tay ra, giữ lấy cổ anh. Mặc cây ánh mắt của tất cả các hành khách xung quanh đó hôn lên đôi môi đỏ, mỏng manh của Cao Dương Thành. Cả nhà đều hạnh phúc thì đó mới chính là hạnh phúc thực sự, đúng không? Đúng. Điều này Cao Dương Thành rất đồng ý. Hoàng Ngân nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt sáng người mang ý cười, nói Giấy chứng nhận kết hôn có thể không cần, nhưng đám cưới vẫn phải có, cả đời người cũng chỉ có một lần. Không đúng, hình như anh là hai lần rồi. Tên này cô lại nhớ tới cuộc hôn nhân đau khổ của anh trước đó ngón tay miết vào sống mũi cao cao của anh bĩu môi hỏi anh kết hôn lần thứ hai có vẻ sẽ không còn thấy hưng phấn và hồi hộp như lần đầu không cao sơn thành cười cầm lấy ngón tay của cô nắm trong lòng bàn tay của mình cười người kết hôn lần thứ hai hình như cũng không chỉ có mình anh đâu hoàng ngân nghĩ hình như cũng đúng cô có phải cũng là kết hôn lần hai không vì không bảnh rượu cũng không tự mình đi lấy giấy chứng nhận, nhưng thôi được rồi, chúng ta đều không phải là kết hôn lần đầu, em không tính toán với anh nữa, nhưng đây là lần đầu tiên em mặc váy cưới về đi thảm đỏ đấy, anh không được qua loa đâu đấy." Cao Dương Thành cười, nắm lấy cằm cô, giọng nói chắc nịch. "Không dám qua loa." "Còn nữa." Cao Dương Thành nhìn vào mắt của Hoàng Ngân lung linh. "Đám cưới của hai chúng ta, chỉ cần nghĩ về nó là đủ để anh mừng và phấn khích." Bây giờ trái tim này đã đập thình thịch không ngừng rồi, vì vậy đừng nghi ngờ về trạng thái ngày hôm đó của anh. Cả cuộc đời này, Cao Dương Thành anh thậm chí là đang mơ cũng nghĩ về cách làm sao để giúp em về nhà. Nếu ngày hôm đó anh kích động đến mức khóc, em không được phép cười anh đâu đấy. Hoàng Ngân nghe xong, mắt đỏ lên. Đừng nói nữa, nói cho em cũng muốn khóc cho luôn rồi đây này. Hoàng Ngân nói xong, giọng có chút nức nở lao vào vòng tay anh. Cánh tay nhỏ bé vòng trên cổ anh, làm nũng Em bây giờ không thể chờ đợi đến ngày để mặc váy cưới nữa rồi Tiếc hùi hụi sao không làm đám cưới sớm hơn Thực ra Cao Dương Thành có hỏi qua cô Có cần tổ chức đám cưới trước khi làm phẫu thuật không? Bởi vì không ai có thể chắc chắn rằng Sau lần phẫu thuật này, anh có thật sẽ quên cô không? Nhưng Hoàng Ngân vẫn từ chối Đám cưới phải chuẩn bị trong một thời gian dài Mà chất độc trong người anh không thể chờ được nữa Vậy nên cô quyết định để anh phẫu thuật trước rồi quay về làn đám cưới sau. Chuyện quan trọng phải phân rõ trước sau, nhưng bây giờ cô thật sự có chút hối hận rồi. Mãi đến sau này, Hoàng Ngân mới thực sự hối hận đến mức muốn tự cao bản thân. Lên xe, Cao Lâm Tuấn ngồi bên phải, Trần Lan ngồi bên trái, Tiểu Dương Dương ngồi giữa hai bọn họ. Ông nội hay là ông chuyển đến ở cùng con và bà ngoại đi, Ba và mẹ không ở nhà, chỉ có con và bà thôi, ông sẽ đến náo nhiệt hơn, đúng không ạ, bà ngoại? Tiểu Dương Dương hỏi xong, hồn nhiên quay đầu sang hỏi Trần Lan, dường như vẫn đang suy nghĩ về việc để bà gọi ông tới làm khách nhà mình. Dương Dương, đừng làm khó ông nội con, ông có cuộc sống của ông, con đừng bắt người khác về ở cùng con, biết không? Trần Lan nói, xoa đầu Dương Dương chịu mến. Bà biết là do dương dương đã thiếu đi tình cảm của người thân từ nhỏ, vậy nên sẽ thích náo nhiệt hơn người bình thường một chút. Cao Lâm Tuấn cũng xoa đầu cháu trai, nhìn Trần Lan ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm, trả lời. Ông nội sau này sẽ thường xuyên đến thăm con.